Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại phía tập số 3 của câu chuyện Ai oan ai oán của tác giả Mạnh Tuấn. À, thưa quý vị, à, bộ truyện của chúng ta như tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị là có thể lượng dài khoảng 5 tập. Hôm nay chúng ta đến với tập 3, như vậy là chỉ còn 2 tập nữa là chúng ta kết thúc bộ truyện này. Một lần nữa, gửi xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả trẻ Mạnh Tuấn, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Bạch Vũ liền nhăn mày, hắn không thể ngờ lại được rằng Đại Phu Nhân lại biết tới âm mưu của hắn. Quan trọng hơn là biết đến sự tồn tại của chức nhẫn này. Hắn thu lại vẻ nghi ngốc, thay vào đó là một vẻ mặt âm trầm lạnh lùng. Nhìn Đại Phu Nhân rồi nở một nụ cười lạnh lùng, tiến đến ghé sát tay của bà ta mà nói nhỏ. Đại Phu Nhân, người đã biết rồi ta cũng chẳng giấu làm gì. Người giết mẫu thân của ta, tất nhiên ta phải trả giá. Chiếc nhẫn người đeo ở trên tay Chính là số mệnh cuộc đời của người Cũng giống như là nhị phu nhân Đang nằm phơi xác dưới ngọc tối Đại phu nhân giật mình Chẳng lẽ những gì bà ta nghi ngờ là sự thật Đã biết trước kết quả Nhưng chính miệng của Bạch Vũ nói ra Vẫn không khỏi làm cho đại phu nhân hoang mang Bà ta lùi lại lấy tay vặn chiếc nhẫn Nhưng càng rút nó Nó lại càng xiết chặt Không thể nào có thể tháo ra Đại phu nhân giận dữ mà nói Bạch Vũ, người thật lớn mật, dám vụ oan cho ta. Nhanh tháo chiếc nhẫn này ra, ta sẽ tha cho người một con đường sống. Còn nếu không... Nếu không thì làm sao? Bạch Vũ ta còn gì để mất hay không? Tất cả những gì ta có đều bị các người cướp đi, các người phải trả giá. Nói rồi, hắn rút trong ngực áo ra một tờ giấy đưa lên trước mặt của đại phu nhân. Bà ta chỉ kịp đọc lướt qua nhưng vội vã xanh mặt mày. Người... Đại nướng, người chuẩn bị hậu sự dần đi là vừa Bạch Vũ cũng không nhiều lời hướng về phía hoa viên mà bước đi Đại phu nhân sững sờ nhìn theo rồi giật mình sững sờ Như nhớ tới một điều gì đó Thì vội vàng tiến về phía ngục tối của Bạch Gia Hai tiền gia đình đang ngắp ngủ gục thấy đại phu nhân đến Thì liền ngạc nhiên khom người cúi đầu chào Đại phu nhân, người đã đến Nhanh, đi theo ta và chỗ nhị phu nhân Hai tiên gia đình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không cãi lại lời của đại phu nhân tiến vào. Dần đến chiếc cửa phòng của nhị phu nhân thì dừng lại. Tim của bà ta đập nhanh, xài hai tên gia đình mở cánh cửa. Chiếc cửa sắt dần dần được mở ra, sau cánh cửa là một ngọn đèn dầu hưu hắt chiếu ra. Trên chiếc rừng tre, nhị phu nhân vẫn đang ngồi đó ngạc nhiên, nhìn ra đại phu nhân giận dữ mà nói Hàn kỳ, người hãm hại ta, người còn đến đây để làm gì? Nãy còn sai người đến chặt ngón tay của ta, người thật là quá độc ác. Người chưa có chết sao? Đại phu nhân cũng ngạc nhiên, còn hai tiên gia đình thì lùi lại phía sau câu mày không hiểu. Nhị phu nhân bước tới, rồi bàn tay đã bị cắt mất một ngón, máu tươi còn dính lại trên quần áo, dùng con mắt vô hồn nhìn đại phu nhân. Hàn kỳ, người sai người hãm hại ta, còn muốn thủ tiêu ta... Ta phải giết ngươi. Nói rồi nhị phu nhân lao vào dùng bàn tay nắm lấy cánh tay của đại phu nhân mà cắn. Đại phu nhân hét lên đau đớn. Hai tiền gia đình thấy vậy thì liền lao vào ôm lấy nhị phu nhân mà kéo ra. Và lập tức đóng cửa phòng lại. Đại phu nhân ôm lấy cánh tay của mình câu mày chửi thầm. Người sớm muộn gì cũng phải chết. Bạch hạo nó cũng phải chết. Nói rồi đại phu nhân đau đớn ôm lấy cánh tay của mình mà rời đi. Phía sau cánh cửa sắt nơi giam giữ nhị phu nhân, bà ta công nhiên bật cười khinh khách. Phิ thường giờ cái châm đâm vào cổ đắt liền lại lúc nào, ánh mắt đã trở nên vô hồn, nụ cười quái dị thốt lên. Cái xác này không tệ, đại ca nói không sai, ta có thể mượn xác của kẻ đắt đeo ngón tay của ta, không tệ, cảm giác được sống thật là tốt. Đại phu nhân lúc sắp bước ra khỏi đường hầm tối, Dường như là nghe được một tiếng cười man dở Nhưng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà bước tới Sáng sớm ngày hôm sau vào lúc trời còn tờ mờ sáng Khi mà xung quanh còn đang được bao phủ bởi một làn xương dày đặc Một lão già chống chiếc gậy bằng gỗ tỏa ra mùi hương kỳ dị Đi bên lão là một thiếu nữ trẻ Lão tiến tới trước ngay cửa cổ bạch ra Lão già nhích mép cười vút phút trầm dâu mà lên tiếng đã tới, quả nhiên là không sai, nơi đây âm khí quá nặng, ít nhất cũng phải nuôi dưỡng hai con lệ quỷ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net